Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nào mà trưởng thành đây, người đi nhanh đi, không cần vì ta mà phải chịu phiền phức. Ta trở thần dương tìm không thấy ta sẽ lo lắng. Người giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng, nói ta không sao, muốn hắn an tâm. Người nọ thật tùy hứng, nhất là khi gặp chuyện có liên quan với nàng, ngay lập tức sẽ trở nên phi thường khủng bố. Mỹ nam tử mang trên người ma tính. Không, ta nhất định phải mang ngươi đi, cơ hội nếu bỏ lỡ không thể có lại. Muốn ta bỏ lại ngươi mặc kệ là không có khả năng lương tâm của hắn không cho phép Vũ Hãn hắn rất ngu ngốc xem tình hình của nàng trước mắt chỉ biết là sẽ luôn lì đến hắn đừng nói là ly khai chỉ là đi ra tới cửa đều tương đối khó khăn khẳng định dễ dàng làm cho người ta phát giác đến lúc đó hai người đều đi không xong còn muốn chạy các ngươi cũng không khỏi quá ngây thơ rồi đi thật vất vả mới có thể đem người trói đến đây nghĩ đến có thể dễ dàng đào thoát sao đang lúc Trang Vũ Hãn cuối người muốn chặn ngang ôm lấy Giang Thủy Tuyết Cánh cửa đang đóng, đột nhiên bị một lực đẩy thật mạnh ra. Hai tay vòng trước ngực, Tống Ánh tự đi đến. Phía sau nàng là nữ nhiên nổi giận đùng đùng, cùng với một nam nhân nhậm liếu thuốc. Tống Phu Nhân đều là người trong nhà, có tất yếu phải làm chuyện tùy tình như vậy sao? Tìm chỗ khoan dung độ lượng để cho người khác một con đường, cũng tương đương để cho mình một con đường lui. Đừng nói dễ nghe như thế, sớm biết người tình cũ khó quên. Một lòng muốn cùng xuống nhà đầu này quay lại, ta đề phòng người đã lâu, chỉ có bộ hạ ngốc. Vù vụt tin tưởng ngươi, lần nữa theo ta cam đoan ngươi sẽ không gây xích mít cho nội bộ. Kết quả đâu? Thực sự làm cho người ta khó mà tiêu hóa. Sớm nói qua, hán vốn dĩ là người không đáng tin, đang ở doanh ngụy trong lòng có hán. Căn bản không có nửa điểm thật tình, chỉ có nữ nhi nhà mình bị tình yêu che mù. Cố tình không chịu tin, lấy tình yêu ra mà đánh cược một lần. Hiện tại đã có thể chứng minh đặt tình cảm sai nơi, yêu sai người. Nam nhân, lời nói ngon nói ngọt, tất cả đều không thể tin chỉ có tiền mặt sẽ không vặn bội người. nàng nếu sớm từ trên người hắn lấy chút tiền sẽ không rơi vào cảnh hai bạc tay trắng. không đúng chính là không đúng. ngươi không thể vì mưu cầu lợi ích riêng mà hại người ta, làm ra chuyện đúng đắn. ta làm là chuyện đúng đắn, ngươi cùng mộ hạ không cần để người khác lợi dụng. hắn còn chưa nói xong đã bị một trận cười quá dị đánh gãy. nói thật em tai nha, muốn dùng hành động anh hùng cứu mỹ nhân cùng muốn so sánh xem chính mình có bao nhiêu cân lượng. nhìn thử xem nữ nhi ta không cùng ngươi so đo, về sau. Nên đối với nàng tốt một chút, có biết hay không, người không vì mình vẫn là người sao? Trang Vũ Hạng vừa mới muốn mở miệng đã bị đôi mắt đỏ sẫm giận dữ của Giang mộ hạ li qua, không cho hạng có cơ hội cùng bà gái trước tình cũ khôi phục như trước. Năm đó, Giang đông sinh mặc dù cưới tống ánh từ làm vợ kế, thế nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cho nàng tiến vào trong nhà chính. Mà ở mặt khác, bố trí an bài mẫu tử ba người ở trong một căn phòng ốc, hiện nay lại thành ra chính là nơi nhốt Giang thủy tuyết thuận tiện nhất. Tiểu tuyết, hai mẹ con chúng ta đã lâu không tâm sự, ngươi nói nên ở chỗ nào tán gỗ thì tốt đây. Đóng ánh tự che miệng, khanh khách cười khẽ. A, đúng rồi, Liên bắt đầu từ ngươi, chiếc nhẫn trong tay, chậm rãi, tán gẫu như thế nào. Nàng chỉ trên chiếc nhẫn kim cương chói mắt kia, một thân mặc phục trang lấp lánh, muốn dùng trao báu giá trị xa xỉ, đương nhiên nhìn vào chẳng có chút cảm giác quý khí nào, mà lại tô đậm vào thêm nét tục khí. Đây là mục đích của ngươi khi bắt cóc ta, Nàng kinh ngạc Bằng không, ngươi toàn thân cao cấp còn có cái gì đáng giá, bất quá chỉ là một nha đầu lừa đảo, lấy nhiều cổ phần trong công ty như vậy cũng không sợ ăn phát nhẹn. Nàng là một người có thể sử dụng bao nhiêu, không bằng mẫu tử bọn họ. Giang Thùy Tuyết Trấn định nói Khi mọi thứ không phải đều là của ta, ta chỉ là bảo quản giúp cho cậu nhỏ mà thôi. Tông ánh từ, một cái tác huy đi qua, một bên má trái của nàng lập tức xuất hiện dấu tay sưng đỏ. Đừng có mà đánh chủ ý qua mắt ta, ai không hiểu được tên kia khi già mất bệnh. Cảm thấy thời gian không còn nhiều, hắn sớm đem tài sản trên danh nghĩa giao toàn bộ cho ngươi. Ta đối với ngươi không tồn đàm phán, đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Ngươi không nên ép ta đối với ngươi không khách khí, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ta không cho thì sao? Tâm huyết của ngoại công không thể bị mất ở trong tay nàng. Không cho? Tống ánh từ, cười lạnh trừng mắt, nam nhân phía sau lập tức đi lên trước. Có tiền dễ làm chuyện, nam tử cao to giờ khúc gỗ trong tay lên cao, không chút nào lưu tình vung lên trên lưng nàng. Nàng nhất thời nhớ tới chuyện trải qua, người này chính là người kêu lão ca. Năm tử trẻ tuổi này muốn nàng cùng đi với hắn, nàng không nghe theo, hắn liền nhẫn tâm, đánh khiến nàng choáng ván. Đau trong thân thể tràn ra, nàng không nghĩ yếu thế nên cắn chặt hàm răng, chịu đựng được một trận là một trận đòn hiểm. Thẳng cho đến khi Tống Ánh Từ hô một tiếng ngừng lại, hắn mới dừng tay lui ra. Hiểu rõ rồi phải không? Tiểu tuyết, ta đối với ngươi đã thật rộng lượng, chỉ cần cổ phần, không cần tài sản khác của ngươi không giống người cha không lương tâm kia của ngươi trừ bỏ ngôi nhà để ở này cái gì cũng không lưu lại cho ta thật sự là có ý định muốn cho nàng đó chết nghe chuyện hot nhất tại đọc